Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Mỗi trưa ngày hôm nay, trong lịch phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày, chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Huếng ngải, rắn báo thù của tác giả Trần Đăng Linh. Quý thính giả yêu mến Trần Đăng Linh, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe tập 2, Huếng ngải, rắn báo thù. Mẹ ơi. Hơn 9 giờ sáng rồi mẹ. Con đưa mẹ đi ăn sáng á, cho chở mẹ lên nhặt thời tâm nè. Hoàng đứng bên ngoài gõ cửa. Cả đêm qua anh không ngủ được vì nôn nóng chờ trời nhanh sáng. Đây là cuộc hôn nhân đầy ắp tình yêu thương nên chắc được anh mong đợi. Sau ba hồi gõ cửa, bên trong tiếng của bà Châu cuối cùng cũng vọng ra. À, được rồi, chờ mẹ chút. Ờ dạ, con chờ mẹ ngoài xe ha Ờ Hoàng vừa mới quay đi Thì đột nhiên tiếng hét của bà Châu trong phòng Làm anh giật mình khẩn đôi chân lại Hoàng hốc khoảng quay lại Đập cửa mấy cái Lo lắng mà hỏi Mẹ ơi, mẹ, mẹ làm sao gì mẹ, mẹ có sao không Mở cửa cho con đi mẹ Bà Châu trung trảy dơ hai tay lên ngang mặt Đôi mắt đỏ ngầu như có lửa nhìn đôi bàn tay có làn da nhăn nhiều mốc bẩn của mình, quá đỗi kinh ngạc và sợ hãi thốt lên chẳng thành câu. Kh kh "Không thể nào như vậy được, S sao lại như thế này?" Trong lúc này, bà không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, kể cả tiếng gọi khẩn cổ của hoàng ở ngoài cửa. Vừa tung tắm trang tra định dậy, bước sang chiếc bàn trang điểm đi ngồi, thì bà Châu tá hỏa phát hiện ra một bộ da trắng lộn xắc màu xám tro. Nằm cuộn tròn một đống trên giường, dưới tấm chăn của bà đắp đệm qua. Ngay sau đó bà trấn tĩnh trở lại, tự nhủ trong đầu. Không được hoang mang cũng ngã hay lúc này. Chỉ cần nhà họ Đàm có được đứa cháu trai nối dõi. Phật dừng ký nó màn lại, xé ác đi phần âm. Nhà họ Đàm sẽ mãi mãi hưng thịnh. Nghĩ vậy, bà Châu đứng phắt lên, Tài nắm tấm chăn kéo xuống khỏi giường với mong muốn tìm được tung tích của con trắng. Bà muốn xem con ma trắng nó có hình dạng ra làm sao. Tuy nhiên con trắng đã biến mất. Ngoài bộ da nó lỗn xác bỏ lại thì chẳng có gì. <cười> Khổng kiếp mà. Bà Châu lèm bèm chửi nhích từng bước mệt nhọc đi qua chỗ bàn trang điểm cho ngồi xuống. Mái tóc dài đen bóng xuân mượt tới chấm lưng quận. Bà ta luôn yêu mến. Nai nó sơ xác đốm bạc đi rất nhiều. Không chỉ mái tóc, đến cả làn da trắng mịn được bà Châu chăm sóc kỹ càng trên khắp cơ thể của người đàn bà đang trong giai đoạn hồi xuân như bà, chỉ sau một đêm biến thành làn da chảy xệ, sạm đen. Thỉnh thoảng một vài chỗ như khuỷu tay, đầu gối hay mang tai, lớp da ở đó cũng đóng thành vảy, rộp lên bông tóc sần sùi, hệt như da rắn vậy. Nhìn gương mặt lão hóa cùng với mái tóc đổi màu của mình trong gương, bà tức giận cầm lấy cái máy sấy tóc trong ngăn kéo, ném thẳng vào tấm gương treo phía trước. Tấm gương vỡ ra tung tóe. Bà Châu giận đến run người, khuôn mặt đỏ như bốc hỏa, hai mắt hằn lên tia máu, lưỡi lâu lâu lại thè ra tục vào, giống như lưỡi rắn. Rồi gầm lên trong tuyệt vọng, "Đồ ác quỷ khốn kiếp, bảo biến đi, cút đi!" Tất cả đã quá muộn. Độc độc của ma trắng đã ăn sâu vào cơ thể của bà, lan tỏa ra khắp nơi, khiến cho bà trở thành một người đàn bà già nua quái dị. Chắc chắn trong nhà này sẽ không một ai nhận trà bà ta nữa. Không phải thôi, đến cả bản thân bà ta cũng không nhận trà mình, thì nó chi là ai? Tiếng hoảng ở bên ngoài kéo bà Châu về thực tại. Tay bà ta siết chặt lên nắm đấm, cố tỏ ra bình tĩnh trở nối với ra ngoài. Mẹ không sao. Hôm nay mẹ thấy trong người không được khỏe. Con ăn sáng xong á thì tới nhà thầy Tâm. Nhắn thầy á là mẹ mời mấy xuống đây một chuyến. Còn cứ nấu vậy thầy Tâm sẽ hiểu thôi. Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Anh dạ một tiếng rồi quay đi. Vừa đi vừa nhìn lại căn phòng. Anh vẫn hoang mang lo lắng cho mẹ mình. Khi nãy còn nghe tiếng gương vỡ, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. cho dù nghi ngờ trong lòng, nhưng anh không dám hỏi gì thêm, sợ mẹ đội ý không chấp nhận của khôn nhân này nữa thì lại khổ cho Kim. Nghĩ đến đây, anh chạy ra xe, không màng ăn sáng mà phóng thẳng đến nhà của thầy Tam đón người. Hoàng có mặt ở nhà thầy Tam cũng tầm gần buổi trưa. Vừa đặt chân vào, bỗng một cơn gió lạnh ngắt từ đầu thổi đến, thoảng qua người, khiến cho Hoàng sọ so vai trùng mình. Anh dừng chân. Ánh mắt lén lén nhìn ra ngọn đồi thoai thoải dọc ở phía sau, nơi mà có những bụi cây sim xanh tốt um tùm xen lẫn những phiến đá ngổn ngang dưới đất. Hoàng cứ có cảm giác như có ai đó đang đứng từ chỗ đó mà dõi theo từng bước chân của mình. Mắt vừa đưa qua hướng khác, một tà áo trắng bay phất phơ, thoát ẩn thoát hiện sau lùm cây sim, làm Hoàng giật thót mình. Anh liếc qua chỗ kia nãy ta ảo ý lại biến mất nhanh như gió. Ai đó? Tóc cô Hoàng dựng đứng lên. Giữa trưa nắng mà tiếng ai khóc thút thít, vẻ sầu não vang vọng bên tai. Tiếng khóc rất thê lương. Hoàng đảo mắt nhìn tứ phía xem xét mục lực. Mà hình như tiếng khóc ấy âm vang bốn bề. Càng tiến sâu vào nhà thầy Tâm, tiếng khóc lại nghe càng rõ hơn. Lâu lâu Lại một vài tiếng tranh trị vọng thế. Cứu, cứu tôi với. Cứu tôi với. Hoàng bực mình quát lên. "Tôi hỏi ai đó?" "Cô cô lại." "Cô kêu cứu mà không chịu nói mình ở đâu á, thì làm sao tôi cứu cô được?" "Tôi, tôi đau lắm. Làm ơn cứu tôi. Tôi đau." Tiếng khóc nỉ non kéo dài. làm đôi tai của Hoàng Vũ đi. Anh đưa tai lên bịt nó lại, cản cho tiếng khóc kia không lọt vào lỗ tai của mình nữa. Thế nhưng càng cố ngăn cản, thì tiếng khóc ấy càng lọt vào tâm trí của anh, khiến đầu óc quay cuồng choáng váng. Vừa đúng lúc lão thầy Tam đi ra, thấy Hoàng đang chao đảo xém ngã, ông ta tiến lên phía trước ba bước, rồi lùi lại hai bước, bước qua phải hai bước, sang trái hai bước. vừa bước ông ta vừa đưa tay lên miệng bắt ấn, sau đó sải một bước thật dài đứng trước mặt hoàng. Đưa tay gõ nhẹ lên trán của anh ba cái, miệng lẩm chậm câu chú. Phục thịnh thây tùng, ngũ trược thệ tiên nhập, chung bất ư, thử thụ nệ hoạn. Tỉnh lại. Ngay tức thì hoàng trung minh nhìn lão tham chậm chậm đắng bả mồ hôi hột ra. Ơ, sao ông hét lớn vậy? <cười> cậu còn khổ tôi hay sao? Khi nãy có phải cậu nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ không? À, trời, sao ông biết? Cô <cười> ta là vong ma sống dứt dưỡng được tôi thu phục về đây. Chứ nãy nếu tôi không gọi hồn cậu dậy thì e là cô ta bắt cậu đi mất rồi. Hoàng gia dễ đã hiểu. Đầu anh vẫn ông ông như kiến cắn, mặt nhăn nhó, tay giày vẫn thái dương, mong cho cần đào nhanh chấm dứt. Lão ta hỏi: "Cùng mẹ cậu đâu? Sao bảo bãi sang này đến đây cùng cậu mà?" "À, thầy thầy đi theo tôi xuống nhà một chuyến đi. Mẹ tôi bữa nay đổ bệnh đột xuất." Biểu hiện cũng lạ lắm. Trong phòng có rất nhiều tiếng động kỳ quặc. Mà tôi nói mẹ mở cửa ra, thì bà nhất quyết không chịu. Một hai dặn tôi phải lên đây trước thảy vì nhà một chuyện đó. Lão Tam khè cau mày, đoán bà Châu đã gặp chuyện gì đó thì mới dặn con trai đến đây trước ông gấp gáp như vậy. Dị đây không phải là phong cách làm việc của bà ta. Quen biết và làm ăn với nhau hơn 1 năm rồi, tính cách và con người bà Châu ra sao, lão Tam biết rõ và nắm chắc trong lòng bàn tay. Ông ta đứng phất dậy, Bảo Hoàng tra xe chợ, con mình quay vào nhà lấy túi đồ đeo lên vai. Trước khi đi, ông ta nhìn kha hết hầm trại phía sau nhà, chỗ căn giặn. "Ta bảo còn bao nhiêu lần rồi. Làm việc gì cũng phải tới nơi tới chốn. Con ỉm mộ chung cô ta ra sao? Ba kỳ nãy hiện hồn trả, xem chút bắt cậu Hoàng đi đó. Ở nhà xử lý cô ta đi. Đừng để cô ta hiện thân dậy thêm một lần nào nữa. Ta không muốn nghe thêm bất cứ lý do gì." Ông ta quay đi, Kha đứng dậy, vân dạ tiễn sư phụ ra cổng. Chờ cho chiếc xe đi quất hắn mới quay vào trong. Nhưng Kha không vào nhà, hắn đi vòng ra sao vác trên vai một đống cọc tre dựng ở trong xóa, rồi phăm phăm đi ra mẫu của Dung. Đến nơi hắn nhách môi cười. Hừ, <cười> cái con đĩ, mày vẫn chưa biết sợ hay sao? Vì mày mà tao bị sư phụ la mắng... Chắc bộ đó chưa làm cho mày đau, chưa làm mày sợ. Vậy để tao tiễn mày thêm một lần nữa. Mãi mãi đừng hòng thoát khỏi phong ấn. Hắn hì hục đống cọc tre theo một trận pháp trấn yểm mà sư phụ đã dạy. Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới làm xong. Mặt trời giữa trưa lên cao nắng gắt. Cái nóng oi nồng lập cho mồ hôi trên cơ thể của hắn đổ ra như tắm. Lâu lâu một cơn gió thổi ngang qua, mang theo hơi nóng Hắn căn nhận vác bố vào trong nhà, nằm vắt tay lên trán trên chiếc giường tre ọp ẹp. Hắn nghĩ sư phụ chắc tối mới dậy, nên chìm sâu vào giấc ngủ trưa. Lại nói suốt dọc đường đi, Hoàng Luân miệng kể về mẹ mình cho thầy Tam nghe. Anh bảo bà hôm nay rất lạ, cũ dậy trễ lại không ra khỏi phòng. Thầy Tam chỉ gật gù, ông ta nói, "Cậu đừng lo lắng quá." Hope tôi gặp mẹ cậu bảy vẫn khỏe lắm mà. Hơn nữa la bùa tôi tặng bảy trước khi về núi. Nó còn có tác dụng xua đuổi tà khí. Không thể có chuyện giữ la bùa đó bên người mà gặp nạn được đâu. Ừ, có khi nào mẹ tôi bị dùng hay mẹ con cô gái kia qua giã mà không thấy. Tôi lo lắm. Mẹ tôi lùng ra hét chửi rủa ai đó bên trong. Mà tôi hở thì không có nói gì hết. Không thể đâu. Chúng tôi đã điểm xà huyệt trên núi rồi. Mộ sáng phụ nằm trong một trận pháp kha dày, nên không thể có chuyện dòng cô tà về quay quả được. Vậy thì lạ thật, chỉ có mong mẹ tôi bình an vô sự thôi. Cả hai im lặng không nói thêm câu gì. Trước khi nào ngồi trên chiếc xe gắn máy lạnh, mà Hoàng lại cảm thấy ngột ngạt như bây giờ. Anh lái xe phóng như bay, muốn về nhà nhanh nhất có thể. Chị Lành à, mẹ tôi có trao khỏi phòng chưa? Hoàng vừa tới nhà Thấy chị Lành đang quét sân thì bội hỏi Lành cựng tay Ngước mắt nhìn lên trên phòng của bà chủ Ở trên tầng lầu Rồi lại thở dài lắc đầu Chưa Khi nãy chị B đồ ăn sáng lên Mà bị bà chủ quát mắng Còn đuổi đi nữa Sợ bà chủ vật ý Nên chị chưa có dám lên gọi lại Cậu với thầy về rồi thì hên quá Mau lên phòng xem bà chủ như thế nào đi Lão Tam nhìn lên trên, thấy có một làn âm khí khá dày lẩn vẫn quanh ô cửa sổ trên phòng bà Châu thì liền giật mình, lão hối, quên lên gặp bà ấy thôi, kêu không kịp đó. Hoàng đưa lão Tam lên phòng, đứng trước cửa anh đưa tay gõ. "Mẹ ơi, là là con Hoàng đây." Giọng bà Châu trung trung từ bên trong nói hắt ra. "Con xuống dưới nhà ngay đi, bảo thầy Tam vào đây cho mẹ." Nhớ Nếu không có lệnh thì cấm cơ cứ ai lên lầu cho đến khi nào thầy Tam xuống mới thôi. Nghe chưa? Hoàng nhìn sang thầy Tam, ông ta gật đầu. Nói Hoàng hay làm theo lời của bà ấy. Hoàng thở dài quay đi, chốc chốc lại quay người nhìn chằm chằm về hướng cửa phòng. Ta giao đi. Bà Châu mở cửa mời thầy Tam. Nhìn thấy bộ dạng quá trị của bà ta, Lão Tam liền sững sốt thốt lịch. Ừ, sao bà lại ra nông nỗi này? Bà cháu bấy giờ đứng không vững, hai chân mềm nhũn không còn lực, từ từ đổ xuống đất. May mà lão Tam đưa tay ra đỡ kịp, dìu bà ta qua bên giường ngồi. "Nội gia tôi biết, bà đã gặp chuyện gì? Cái vòng cảm thạch gia truyền và cả la bồ tôi đưa cho bà nữa, nó đâu rồi?" Lão Tam nhìn lên cổ tay của bà ấy, thấy không còn chiếc vòng cảm thạch thì cất tiếng hỏi. Bà ta lắp bắp, lưỡi thè ra thủp vào như lưỡi trắng, nói chuyện một cách khó nhọc. "Tôi, tôi." Mười ngón tay khum khẹo của bà ta run rẩy, chỉ vào bộ da rắn nằm ở trên giường. Lão tam tiến tới, cầm bộ da rắn giơ lên cao. Con rắn này khá to và dài, nên phải kéo qua đỉnh đầu mới hết. nhìn vào tấm da, ông ta hỏi: "Không lẽ bà bị con trắng tinh này cắn sọ?" Đúng vậy. Lão Tam gật gù. Quan sát một lúc, ông đặt nó lại lên trên bàn, móc trong túi ra một lọ thuốc đưa cho bà cháu. "Bà mau uống cái này đi. Mỗi lần chỉ cần dùng một giọt là đủ. Thuốc này do tôi bảo chế." Tuy nó không chữa khỏi bệnh tật của bà, nhưng có thể làm giảm hàm lượng độc trong cơ thể xuống mức thấp nhất. Độc trắng sẽ không phát huy được nữa. Bà Châu trung trảy nhận lấy lọ thuốc từ tay lão Tâm, nhỏ vào miệng một giọt duy nhất. Và thật kỳ lạ, cơ thể bà ta đang mỏi mệt, bỗng dưng cảm thấy khỏe hơn hẳn. Bờ ngón tay bớt khom khèo, cơ thể không còn run rẩy nữa. Bà Châu mở tủ lấy chiếc gương tay ra soi. Tui mái tóc còn xác xơ đốm bạc, nhưng bù lại, ánh mắt và sắc mặt đã thay đổi rõ rệt. Bà thấy khá hưng trọng chứ. Đúng vậy. Nó thật kỳ diệu đó. Bà Châu đưa hai bàn tay lên ngắm nghía một lúc, bà tha mỉm cười. Tuy không thể lấy lại nhan sắc như trước, song đôi tay của bà ấy đã có thể cử động bình thường, xem như là may mắn rồi. Vậy tôi phải dùng loại thuốc này suốt sao? Trực mặt là vậy. Khi nào quay trở lại núi, tôi sẽ nghĩ cách giúp bà thoát khỏi cái lời nguyền này. Tôi tưởng thầy đã trấn yểm xà huyết rồi chứ. Sao nó vẫn vô đây trả thù được? Nếu tôi đoán không nhầm, thì trong khoảng thời gian tôi chưa quay lại để trấn yểm, đã có một vài con rắn thoát ra khỏi xà huyết, xuống núi. tìm tới người đắc tội chúng để báo thù cho đồng loại. Nhưng tự giờ bà yên tâm đi. Tôi hứa không một ai trong gia đình này bị đám ma trắng kia hãm hại nữa. Bà Châu ậm ừ. Lão Tam còn dặn thêm. Từ bây giờ bà không nên ra ngoài nhiều. Lạng da của bà đã bị lão hóa rất nghiêm trọng. Điều tiếp xúc với ánh nắng gắt hoặc là nhiệt độ oi bức trong một khoảng thời gian lâu. thì rất dễ gây ra phóng và đau rát đó. Mà điều này nó càng làm cho bà đau đến vị thể xác. Bà chỉ nên ở trong phòng mát, ít ánh nắng chiếu trực tiếp. Căn phòng này cũng quá sáng rồi. Bà nên bảo cậu Hoàng xây cho mình một gian phòng ở ngoài góc vườn, nơi có nhiều cây cối bao trùm. Ý thầy muốn nói là tôi phải sống tách biệt với thế giới bên ngoài sao? Đúng vậy. người hiểu chuyện không sao. Chứ sợ mấy kẻ tiểu nhân năm xưa bại với tài của bà. Điều thay bà ôm đau bệnh tật sẽ thừa cơ hội mà hãm hại bà. Như vậy thì nhà họ Đàm lại rơi vào nguy hiểm. Tôi cũng chỉ giúp được một phần nào đó thôi. Vẫn cần phải là người nhà họ Đàm đứng ra gánh vác chứ. Bà Châu suy nghĩ thấy lời thầy Tam nói có lý. Một khi những kẻ cạnh tranh ngoài kia thấy bà bệnh tật sẽ nhận cơ hội mà song lên thì nhào cống xé cái cơ nghiệp nhà bà như những con thú hoang đó khác. Bà châu nhỏ giọng hỏi: Thế còn chuyện hôn sự của con trai tôi lần này? Thầy thấy tôi quyết định có đúng hay không? Nhìn vào cô gái đó, tôi như nhìn thấy hình ảnh của mình bên trong cô ta vậy. <cười> bà đúng là có con mắt tinh tường. Khi nãy cậu Hoàng đã nói bắt tự cho tôi biết trò. Tôi mới xem sơ thôi. Nhưng đủ thấy cô gái này chính là người kế nghiệp nhà họ Đạm đó. Sự thông minh và nhanh nhẹn của cô ta không kém bà mấy phần đâu. Bởi <cười> vậy tôi mới nói trước vợ á. Tôi nhìn người chưa sài vào vợ. Ngay khi gặp cô gái đó, tôi đã ưng ngay. Hơn nữa cô ta còn đang mang thai quý tử. Đây là điều mà tôi mong đợi nhất đó. Họ bàn chuyện suốt mấy giờ đồng hồ, không ai tra khỏi phòng. Hoàng ở dưới nhà sốt ruột lắm, muốn chạy lên, nhưng lại nhớ tới lời mẹ căn dặn, cuối cùng đành thôi. Một lúc sau thì lão Tam bước xuống, đưa cho Hoàng một lá thư viết tay của bà Châu, và truyền lại mấy lời bà căn dặn. Xong việc, ông ta móc trong một khỉn nhân là mằn rơm, vẽ lên ngực một chữ bùa, cho quấn bộ da của con trắng ở xung quanh. Cột chặt bằng một sợi chỉ đỏ. đặt nó vào trong một chiếc hộp chung ở trước cổng. Ông ta dặn, việc yểm đất lần này không được cho người khác biết, kẻo sẽ mất đinh. Chỉ có ông ta và hoàng biết được mà thôi. Nếu không, người khác đạo được cái vật này lên thì xem như bộ yểm sẽ mất đi tác dụng và được hóa giải ngay lập tức. hơn 1 tháng sau, đám cưới của Hoàng và Kim diễn ra thật long trọng. Tuy là bà Châu không tham dự, nhưng có Hạo từ bên nước ngoài bay về. Đi bên cạnh anh là Mỹ, cô bạn gái anh quen khi cả hai cùng đi du học. Nói thêm một chút về Hạo, anh là một thanh niên có nước da khá trắng, tính cách điềm đạm, hay cười, luôn thu hút người khác. Còn Mỹ lại là một cô gái xinh đẹp, tính cách mang hơi hướng hướng ngoại. do ảnh hưởng của lối sống bên tây. Trong họ rất sướng đời, không chỉ về nhan sắc mà ngay cả phía gia đình hai bên cũng môn đăng hộ đối. Hâm Hảo muốn đưa Mỹ về phòng thăm mẹ, gặp nhau cho biết. Bà Châu chỉ gặp họ sau tấm trẻ mỏng manh được bà căn ở trong phòng. Mỹ thấy lần trao mắt này có vẻ hơi cổ quái. Song nghe bà Châu nói mình đang có mang bệnh trong người, không tiện gặp ai, Mỹ mới hiểu ra. Có cái nhìn đồng cảm hơn với bà Bà cho mừng lắm khi hào dẫn bạn gái đến gặp mình. Chỉ cần thấy hai cậu con trai yên bề gia thất, nhà họ Đàm được hưng thịnh, ổn định mọi thứ thì cho dù bà có phải hy sinh bản thân mình cũng không tiếc. Sau đám cưới, cả hai quay trở lại Mỹ đi học tập. Nhà đầu hai người sẽ kết hôn bên đó, sau này về Việt Nam mới tra mắt họ hàng hai bên. Hoàng thì thay mẹ quản lý công ty, chủ nhà hàng khách sạn của gia đình. anh cất một cái ngôi nhà nhỏ ngoài vườn theo ước nguyện của mẹ. Gian nhà không rộng lắm nhưng đầy đủ tiện nghi, không thiếu bất cứ một thứ gì. Hôm thợ bàn giao nhà, Hoàng cầm chùm chìa khóa trên tay, đứng trước cửa phòng của mẹ. Anh gọi. "Mẹ ơi, nhà con cho thợ làm xong rồi. Mẹ có cần chuyển đồ đạc gì xuống không? Con giúp cho." "Không cần đâu. Con treo chìa khóa trên cửa cho mẹ. Khi nào tới lúc thì mẹ sẽ tự xuống." Mày đưa công phu gì vậy hả? Mẹ không thích ai làm phiền tới mình. Hoàng thở dài, miễn cưỡng treo chìa khóa trên cửa xong, anh quay đi. Trong lòng luôn thắc mắc không biết mẹ mình đang bị cái gì mà lại tránh mặt đến cả con cái trong nhà. Hôm sau, thấy cửa phòng của bà chủ mở toang, lành đi ngang qua, thấy lạ bèn ghé vào trông. Một mùi hôi hám ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. kiến cho cô nung khăn mấy cái. Lành lệm bẻ mấy câu trong miệng. Đúng lúc Kim vừa đi tới, thấy Lành đứng giữa phòng bịt mũi, cô dừng chân lại hỏi: "Ôi, mẹ tôi đâu rồi chị Lành?" Kim vừa nói vừa bước vào bên trong đứng quan sát. Cô nghĩ trần bà Châu đã chịu gặp mọi người, nhưng không, trong phòng không có bóng dáng của bà. Ngoài mấy thứ vật dụng linh tinh ngủ ngang bề bụng, Kim đưa tay lên bịt mũi, đôi lông mày cau có mà hỏi: "Mẹ tôi đâu? Sao phòng lại bẩn như vậy chứ?" "Tôi cũng không biết nữa. Vừa sáng tôi đi ngang qua đây, thấy cửa phòng mở ra. Ghé vào thì không thấy bà chủ đâu nữa." Ngậm nghĩ một hồi, Kim nói với Lành: "Hay là mẹ tôi xuống căn nhà ở ngoài vườn rồi? Ừm, chị thử chạy xuống đó coi sao." Lành làm theo, chạy ngay ra đến cửa phòng. thì bị kim gọi giật lại. Trong phút chốc cô thay đổi suy nghĩ, tay thõng xuống ôm lấy bụng, chậm chạp đi đến trước mặt Lâm. "Tôi à, chị làm dọn dẹp phòng cho sạch đi. Cái gì dùng được thì giữ lại, còn không thì bỏ đi. Để tôi xuống thăm mẹ, hỏi xem mẹ có ổn hay không, cần cái gì thì mua thêm." Lâm thế này cũng tiện, vị trước sau gì cô cũng phải dọn thôi. Căn nhà rộng lớn này ngoài cô trai chẳng còn ai làm phụ. Dì cô chủ xuống thăm bà giùm tôi đi. Tôi dọn phòng cho thiệt sạch đã." Kim mỉm cười, vỗ vỗ tay lành, chờ đi thẳng xuống căn nhà mới. Đi đến nơi, cô thấy cửa chốt bên trong, đoán chắc là bà Châu đã chuyển xuống đây. Kim nhếch môi cười, nghĩ thầm trong bụng. <cười> không ngờ mình vào nhà họ Đàm làm dâu á, lại sướng như vậy. Trước giờ tiếng tăm của bà Châu ra sao, cả thành phố này có ai mà không biết. Hội đồng bà ta là một người phụ nữ đầy tham vọng và quyền lực lắm. Không chỉ nắm quyền hành cao trong công ty mà ngay cả trong gia đình bà nói một không ai dám nói hai. Hồi mới quen Hoàng, Kim cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình gả vào hào môn làm dâu, ắt là sẽ mất tự do, sống một cuộc sống gò bó hơn những gia đình khác rất nhiều. Nhưng cuối cùng không ngờ, mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, khác xa với suy nghĩ của Kim trước đó. Cô đưa tay gõ cửa gọi thật lớn. "Mẹ ơi, con là Kim nè. Mẹ xuống đây trời phải không?" "Ừ, đừng lo cho mẹ. Con quay vô nhà đi." Kim không làm theo lời bà cháu nói. Cô đứng im một lúc, suy nghĩ cái gì đó, rồi nói ra mấy lời nịnh nọt mẹ chồng. "Không, con không đi đâu. Con rất là ngưỡng mộ sự thông minh và táo bạo cũng như đảm đang của mẹ." Con cũng biết hiện tại mẹ cần một ai đó hiểu và giúp mình. Nếu mẹ tin con, hãy cho con một cơ hội để con giúp mẹ có được không? Bà Châu ngồi im, không trả lời câu hỏi của Kim. Ngắm hình ảnh của mình trong gương, hai tay bà trùng trùng siết chặt bụng bầu dạ. Vẫn là phải có một người hầu tuần cho mình. Không lẽ cả đời lại sống đơn độc như vậy hoài? Trường ngủ nhớ cô con dâu không tốt như mình mong đợi. Không được. Phải biến nó thành quân tốt trong tài của mình. Có như vậy nó mới hoàn hoàn phục tùng nghe lời mình cả đời chứ. Trời bặt cất tiếng hỏi vọng ra. Thật sự con không sợ mẹ chứ? Dạ con không sợ đâu. Có gì xin mẹ cứ sai bảo. Con không hối hận ạ. Dạ không. Vậy thì vào đi. Bà Châu hé cánh cửa phòng cho Kim bước vào. Cô chợt có cảm giác hơi sợ khi nghe mẹ chồng nói như vậy, nhưng vốn bản tính cũng gan dạ. Kim lại tự trấn an mình phải cố gắng. Cô vừa đặt tay lên cánh cửa, định đẩy cửa cho rộng ra một chút để đi vào tiện hơn. Thì đột nhiên, một cánh tay nhăn nhiều đen ngòm với những bộ móng đen bấu chặt vào cổ tay của Kim. Lốc cu thật nhanh vào trong phòng, nhanh như một cơn gió, làm cho kim phải bất giác thét lên một tiếng. Nhưng chợt tiếng thét cũng nhanh chóng im bặt. Cô trợn tròn đôi mắt khi nhìn thấy một người đàn bà quái dị đứng ở trước mặt của mình. Khuôn mặt bà ta nhăn nhó chảy sệ, mái tóc lưa thưa sợi đen sợi trắng, xác xơ gầy trụi gần hết đi. Chỉ có đôi mắt của bà ấy là không đổi thay. Cô liếc xuống chiếc giường trải niệm phảng phiêu. phải một mớ tóc trời trên đó và vương vãi khắp sàn nhà. Cô có cảm giác ớn lạnh đến ghê rợn. Bà Châu vẫn nắm chặt cổ tay Kim, nở một nụ cười ma mị, mớm mém hỏi: <cười> "Con không hối hận sao?" "Nhưng muộn rồi. Một khi đã bước vào căn phòng này thì không quay đầu được. Khi nãy ta đã hỏi con thứ hai lần rồi con đi." "Có đúng không?" "Bé tha cho con. Chích, cháu nội của mẹ vẫn còn ăn ở trong bụng của con mà." Bàn tay còn lại của bà Châu đưa lên, xoa xoa cái bụng bầu của Kim. Ngẩng mặt lên mà cười, miệng mồm nhỉu ra một chất dịch nhầy nhụa, rớt ra xuống dưới, thấm đẫm vào chiếc áo bà ta đang mặc trên người. Kim hất mạnh tay bà Châu ra. Cô muốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này ngay bây giờ, để nôn tóc những thứ trong bụng ra ngoài. Nhân bà ấy thật tổn lầm, hen gì mà bà ta không dám gặp bất cứ ai, ngay đến cả con ruột của mình. Tại sao bà ấy lại bị như vậy? Chỉ một câu hỏi đó đang lóe lên trong đầu Kim lúc này. Bà Châu có hình dạng già dạ yếu, song sức mạnh của bà ấy lại không như Kim nghĩ. Cô hất tay vừa rồi không làm cho bà mấy may suy suyển, mà nó càng làm cho bà Châu nổi điên hơn. Bà ta nghiến răng nói, Mày. Mày phải là một quân cờ trong tay của ta. <cười> Lão bà Châu vừa giật, bà ta cúi người xuống, cắn một nhát vào cổ tay của Kim. Vết thương khá sâu, khiến máu trên tay của ta bắt đầu chảy ra. "Khụ, bà thỏ đồ ra, bà, bà chết đi, đồ ác quỷ." Giở rít lên tận cực. tiếng lá cây ngoài vườn ác đi tiếng kiều cuống của Kim. Cô nhìn cổ tay của mình đầy dấu răng của bà Châu. Trong lòng Kim trào dâng một nỗi sợ tột độ. Cô không chạy đi được. Bà Châu đã chốt cửa từ nãy rồi. Bụng của cô nghẹn một to, di chuyển trở nên nặng nhọc, chậm chạp hẳn ra. "Mẹ mẹ à, thả tao Th cho con đi." <cười> "Mày phải là quân cờ trong tay ta." Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kiêm tưởng tượng hai mẹ con mình sẽ chết trong tay của bà Châu. Thì đột nhiên bà ấy tắt hẳn nụ cười, hai mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu, giận dữ nói với Kiêm: "Mày mày phải làm quân cờ trong tay tao." "Ha? Mày phải làm quân cờ trong tay tao." <cười> Từ nãy tới giờ Bà tai chỉ lặp đi lặp lại mỗi câu nói đó. Chốc chốc nước miếng trong miệng lại nhều xuống thành từng giọt, nhìn kiếp vía vô cùng. Kim Hòa mắt trống mặt, cả cơ thể nặng trĩu đổ rạp xuống nền nhà. Cô nghiêng người qua một bên, nôn ói một chập rồi ho lên khù khụ. Bà Châu lao tới, nhanh như cắt mở miệng lọ thuốc, nắm tóc Kim giật mạnh ra đằng sau, nhỏ vào miệng cô một giọt thuốc tăng nồng hôi hám. Bịt mũi cô lại trở quát lên. Uống đi. Điều không muốn chết. Kim Hoa đến tím mặt đi, khi bị bà Châu nắm tóc bịt mũi ép mình uống. Hai mắt tối sầm lại, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không biết bà ta vừa cho mình uống thứ gì, mà vừa đưa vào lưỡi, cô đã nôn nao tới toàn thân ớn lạnh. Bà Châu nới lỏng bàn tay, Kim từ từ đổ gục xuống đất. Nằm bẹp trên sàn nhà, không có sức kháng cự. Hai mắt cô nặng trĩu, dần chìm vào giấc ngủ say. Bà Châu đá nhẹ mấy cái vào người Kim. Thấy cô không có phản ứng, liền đi ra cửa. Ghé mắt nhìn ra phía ngoài bự qua khe hở ở trên đó. Thấy bên ngoài cảnh vật im lìm không có chút động tĩnh, mới yên tâm quay vào. Bà ta cầm cuội viết cái gì đó vào một tờ giấy, gấp ngay ngắn. nhấc nó vỗ túi áo của Kim. Nhìn cô, mỉm cười quái đản. Ha ha ha. Là cô chọn con đường này, chứ không phải do tôi ép. Điều đã quyết định rồi, thì hãy ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Lôi Kim cho đến bên ngoài, bà cho quay vào phòng đóng sầm cửa lại. Căn phòng trở nên yên tĩnh, ẩm đạm không có. và ta lại ngồi trên giường chải tóc, mặc dù biết là tóc của mình chẳng còn mấy nhiều. Kim Kim mà, tức là đêm. Tiếng gọi của Hoàng bên tai làm cho Kim tỉnh giấc. Cô ngơ ngác, hai mắt đảo nhìn mọi vật xung quanh, thì thấy mình đang nằm trong phòng. Cô ngồi bật dậy, đầu đau như búa bổ. Kim đưa tay lên vây dây vẫn thấy dương Mặt nhăn nhó theo cơn đào mệt mỏi Anh, anh ạ Mẹ, mẹ đâu rồi Ủa, mẹ chuyển xuống dưới nhà mới rồi mẹ em Sao em lại ngất xỉu trước phòng của mẹ vậy Nếu mà chị là anh không xuống Thì cô lẽ em vẫn còn nằm ngoài giường đó Kim khượng tay Ngước lên nhìn Hoàng với vẻ đầy bối trối Sau giấc ngủ dài Cô cứ nghĩ những gì mình vừa trải qua Chỉ là một chất mộng kinh dị Cô nhìn xuống cổ tay ngài đó đã bằng vết thương lại cho cô. Cô định nói gì đó với chồng nhưng rồi lại thôi. "Mẹ, mẹ có đưa cho em cái gì hay không?" "Ờ, không." Im lặng hồi lâu, Kim suy nghĩ. "Sao bà ấy lại không giết mình? Có khi nào chỉ vì mình đang mang thai cháu của bà ta?" Trước khi ngất đi, mình còn nghe bà ta bảo rằng, muốn duy trì sự sống thì mỗi tuần phải uống thuốc giải một lần. Sao bà ta không đưa thuốc giải cho mình chứ? Kim ngồi thử trên giường suy nghĩ vẫn vơ Để Hoàng gọi mấy câu Mấy ẩm ừ trả lời Anh nhìn vợ Kẻ câu mại cất chiếc điện thoại vào trong túi Đi xuống ngồi bên cạnh Cho hỏi Kim à Em không sao thật chứ Hay là anh đưa em Em tới bệnh viện đi cho yên tâm nghe à, Em không sao đâu Anh sẽ lo để làm cho anh lo lắng. Hoàng siết lấy tay vợ, dặn dò thật kỹ trước khi ra khỏi nhà. Về mà nhà nghỉ ngơi đi. Anh ta công ty có chút việc. Cần cái gì á thì cứ bảo chị làm làm cho. Em đang có thai, tuyệt đối không được làm cái gì quá sức nghe. Kim ngã đậu vào vai chồng, nũng nịu một lúc mới cho Hoàng tới công ty. Tuy bà Châu lòng dạ hẹp hòi, nhưng Hoàng lại rất tốt. đã vậy còn hết mực yêu thương cô. Kiếp này cô chỉ cần như vậy thì đã thấy mãn nguyện rồi. Chờ hoàng trắc khỏi phòng, cô muốn đi tắm để tẩy sạch u uế trên người. Khi nãy chị lạnh giúp cô rửa mặt lau tay chân, nhưng cô chợt cảm thấy bộ đồ trên người của mình thật kinh tởm. Kim sẽ tắm cho thật sạch, mặc một chiếc đầm bầu thật đẹp. Còn bộ quần áo này, cô sẽ văng bỏ nó vào thùng rác. Cô không muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa. Mỗi khi nhìn thấy, cô lại nhớ đến giây phút mình cận kề cái chết và gương mặt quỷ dị của bà ta. Một mẫu đàn bà cổ quái lạ kỳ. Cô mở tủ chọn một chiếc đầm bầu đẹp nhất mang vào bên trong nhà tắm. Vừa định cởi chiếc áo trà, thì bỗng tay cô chạm vào thứ gì đó lấn cấn, hơi cứng ở trong túi áo. Cô thò tay vào kiểm tra. Giật phát hiện tra trong túi áo có một tờ giấy được xếp ngay ngắn. Kim chung chạy mở ra xem. Thì ra là thư của bà Châu viết cho cô. Không biết trong thư viết những gì mà khi đọc xong, Kim tức giận xé nó ra làm trăm mảnh, ném vào sọt rác, rồi ngẩng mặt lên cao mặt gào. "Cái mụ già xấu xa, thì trả bạc tính toán cả rồi. Tại sao lại là tôi chứ? Tại sao bà đối xử với tôi như vậy? Sao bà không chết quách đi cho rồi?" Cô chạy chết tiệt Cô gỡ chiếc vòng cẩm thạch Để ném xuống đất Nhưng rồi lại thôi Đây là vật gia truyền của nhà hồ đạm Nếu như cô làm vỡ nó Hoặc gây hư hỏng Thì bà ta ác sẽ không dễ dàng Tha mạng cho cô như sáng nay Nghĩ đến đây Kim không đeo nó nữa Cô quyết định đặt nó vào trong một chiếc hộp Đậy nắp và cất ở trong đáy tủ Kim vẫn luôn miệng chửi cho nguyện chỗ mẹ chồng mình. Lúc quay vào trong nhà tắm, cô nổi điên cầm chai sữa tắm, ném thẳng vào chiếc gương treo trên tượng, khiến cho chiếc gương vỡ ra tung tué. Kim nhìn mình trong những mảnh gương vỡ. Khuôn mặt xinh đẹp đầy đau khổ của cô, bị những mảnh vỡ trên chiếc gương cắt ra làm nhiều mảnh. Cô đưa tay lên xa xa mặt, rồi khóc nứt nở. Trước mắt cô bây giờ chỉ có hai con đường, Một là chết, hai là phải làm theo những gì bà châu viết trong thư. Mới mấy giờ trước, cô còn tự hào về bản thân của mình may mắn được gả vào hào môn. Nhưng xem ra, đó chỉ là cơn ác mộng hảo huyền do cô tự nghĩ ra. Kim đưa tay xuống bụng, ôm lấy bụng như ôm đứa con vào lòng. Nghĩ đến con, cô lại cam chịu. Đã đâm lao thì phải theo lao chứ. Kim gạt nước mắt, chôn giấu mọi cảm xúc của mình vào tận sâu đáy lòng. Cô tự nhủ với bản thân mình, phải bắt đầu thích nghi và chấp nhận một cuộc sống bị người khác sai khiến. Dẫu cho là như vậy, nhưng vì con, cô sẽ làm tất cả. Không lâu sau đó, Kim xinh con là một đứa bé trai kháu khỉnh bụ bẫm. Hoàng quyết định đặt tên con trai đầu lòng của mình là Phát, tên đầy đủ là Đàm Hoàng Phát. Sau nhiều năm, họ có với nhau tới bốn đứa con, hai trai và hai gái. Gia đình sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Chỉ có điều mỗi tuần, Kim phải tới ngôi nhà gặp mẹ chồng một lần. Cũng không biết tới đó làm gì, chỉ biết mỗi khi trở ra, sắc mặt của Kim tái mét đi. Trời yên biển lặng trôi qua. Sút một thời gian rất dài, mãi cho đến tận 30 năm sau. Trong một quán cà phê ven biển, có ba người ngồi chung một bàn, hai nữ và một nam. Cả ba im lặng nhìn nhau không nói gì. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên khắp nơi đây. Nó thật ngột ngạt. Mãi một lúc sau, một cô gái ăn mặc sành điệu, trên người toàn là hàng hiệu Cô ta nói với cô gái ngồi đối diện bên kia Giọng đầy vẻ chiến thắng Hừ, anh Nam là của tôi Cuối cùng anh ấy chọn tôi chứ không chọn cô Cô có biết vì sao hay không? Những thứ mà con Trang này thích thì không ai cướp được hả? Và những thứ mà con Trang này không có Thì đừng hồng ai có được An Điệp cười nhạt Cô nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông cô yêu suốt 3 năm trời Lòng cô quặn thắt, trái tim cô như muốn vỡ ra từng mảnh khi biết Nam bỏ rơi mình đi theo một cái con gái khác. Tình cảm thiên liên mà hai người dành cho nhau cuối cùng nó kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Diễn ra nhanh chóng như một cơn gió biển thoảng qua, cuốn theo bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Anh quyết định chia tay em thực chứ? An Điệp hỏi Nam. Anh ta không ngần ngại mà gật đầu. Ơ. Mình nên kết thúc đi. Cho một mối quan hệ nếu như không còn tình cảm á thì tốt nhất là chia tay. Anh thấy vậy sẽ thoải mái cho cả hai. Chúng ta nếu kéo chỉ làm nhau khổ thêm thôi. Nghe những lời này của anh ta nói ra, nó như một mũi dao đâm vào trái tim rỉ máu của cô. Mấy mấy ngày trước hai người còn vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Vậy mà bây giờ có người thay lòng đổi dạ nhanh như thay một chiếc áo mới. ném bỏ chiếc áo cũ đi là xong. Ta được. Em đồng ý. Chúc anh hạnh phúc. An Điệp đứng dậy, lấy trong túi ra sợi dây chuyền mà Nam mua tặng cho cô, hồi hai người còn yêu nhau. Đặt nó lên bàn, trời bứt ra khỏi quán. Cô đi men theo bờ biển. Tiếng sóng vỗ, tiếng gió rít bên tai. Cảm giác buồn mang mát len lỏi trong cô. Nó không dễ chịu một chút nào. Điện thoại đổ chuông, cô giật mình thò tay vào túi lấy điện thoại ra nghe. Đầu dây bên kia tiếng của bạn thân vang vọng. "Nè, bồ đang đâu vậy? Bọn mình tính đi leo núi ngắm biển nè, cắm trại qua đêm luôn. Cậu có tham gia không?" Chưa đợi cho An Điệp trả lời, cô bạn thân lại nói tiếp. "Đừng có nói lẩu nam á, ông cho bồ đi nha. Tham gia đi. Chỉ có 6 người chúng ta thôi mà." Sáng trong lòng đang buồn phiền vì tình cảm đổ vỡ. Điệp không suy nghĩ mà nhận lời ngay. Cô nghĩ như vậy cũng tốt. Biết đâu sau cái lệnh cấm trại trên núi này, tâm trạng của cô lại khá hơn cũng không chừng. Mấy ngày nay cô không được khỏe, trong người lúc nào cũng ễ ỏi thèm ngủ. Tiên Diệp này leo núi, xem như vận động cho xương khớp thêm dẻo dai. Đúng 4 giờ chiều, họ gửi xe với một nhà dân nằm cạnh dưới chân núi. 6 người, 3 nam 3 nữ, vắt nhau leo lên ngọn núi lớn giả ngoại. Tiếng cười đùa cũng không làm cho An Điệp vui hơn. Ngần đi tới, thấy bạn mình có tâm sự, gặng hỏi mãi nhưng Điệp không nói ra. Sợ nói ra sẽ làm cho mọi người mất vui. Cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tâm trạng chung của cả đám. Một ngày nào đó, cô sẽ nói cho Ngần biết thôi, nhưng không phải bây giờ. Leo một hồi, cuối cùng cũng lên tới đỉnh ngọn núi. Nơi này xưa kia hoang vu lắm, ít người dám leo lên tới đây vì nghe đâu có nhiều thú dữ. Còn bây giờ người ta làm đường mòn, từ chân núi đi lên cũng dễ hơn, trở thành một điểm tham quan du lịch nổi tiếng cho những ai thích khám phá và ngắm thành phố biển từ trên cao. Trời nhá nhem tối, họ chọn một bãi đất trống khá rộng, thưa thớt cây cối để cắm trại dựng lều. đẹp thấy bụng của mình hơi lấn cấn. Cô nghĩ rằng mình thấy ngài đèn đỏ nên hơi khó chịu một chút. Cô tự nhủ, Ê, "Mai mà có đem theo băng chứ không thì em biết phải xử lý sao nữa." Nghĩ đến đây, cô kéo ngần trai chỗ khác, tôi rỉ vào tai của bạn. "Nè, mình thấy mất tiểu. Cậu đi cùng mình được không?" <cười> "Ừ, mình cũng đang muốn đi nè, chờ mình chút, mình lấy giấy đã." họ đưa nhau đi trà khá xa chỗ cắm trại. Cảm thấy nơi này đã đủ an toàn, xung quanh không có ai. Ngần níu tay Điệp lại nói: "Ha, đi đây thôi bộ. Đi xa quá xíu đi lạc không có đường về." Nói xong Ngần lại cười. Điệp cũng thế vậy. Chỗ mà hai người đang đứng đã rất vắng rồi. Cô ngoái đầu nhìn không thấy mọi người, mới yên tâm hối Ngần giải quyết cho nhanh. Chờ quay lại, kẻo mọi người đợi lâu. Điệp chọn cho mình một bụi cây um tầm để giải quyết Khi nhìn vào những thứ ở dưới đất Cô mới thở dài à, Thì ra là tiếc kỳ Điệp xử lý xong xuôi Bỗng dưng dưới chân cô khẽ trao đảo Giống như có một trần nộng đất nhẹ Điệp hơi chóng mặt Cô hoảng sợ chạy đến nắm lấy tay Ngân Rồi vội hỏi Ngân, bộ có cảm nhận mặt đất đang trung chuyển không? Hả? Làm gì khó? Mà bộ xong chưa? xong rồi thì mình quay lại cho mọi người thôi. Ngừng kéo điệp đi. Không hiểu sao từ khi sau khi tiểu xong, cô cứ có cảm giác bất an trong lòng. Lúc nào cũng nghĩ xung quanh đây có rất nhiều đôi mắt vô hình đang dõi theo từng bước đi của mình. Phải chăng đó là những đôi mắt trắng? Tối hôm đó, Trang đưa Nam về nhà tra mắt. Trước giờ Trang là một tiểu thư ăn chơi nước tiếng, xa đỏ ở thành phố biển xinh đẹp này. Những cuộc tình của cô diễn ra chớp nhoáng bên ngoài và nhanh chóng kết thúc trong nhạt nhẽu. Trang chưa từng đưa ai về nhà giới thiệu. Đến khi gặp Nam, cô bất chấp yêu anh, mặc dù Trang biết Nam đã có bạn gái. Có lẽ lần này Trang đã chọn Nam làm bến đỗ cuộc đời của mình. Cũng đã đến lúc phải dừng cuộc chơi. Năm nay đã 26 tuổi rồi còn gì? Bà Kim nhìn nam bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Thời gian làm cho một người phụ nữ xinh đẹp dạ đi rất nhiều. Vết chân chim bắt đầu xuất hiện trên gương mặt người đàn bà tận trải ấy. Vẻ ngây thơ trong sáng khi xưa đã biến mất. Xong nét quý phái, chưa bao giờ mất đi trên con người của bà. Bà Kim có vẻ không thích nam cho lắm, chỉ vì anh nghèo. Mà đã nghèo thì lấy dị cho con gái mình một cuộc sống hạnh phúc. Bà cười nhạt hỏi nam. Hừm. <cười> Cậu làm nghề gì? Gia đình cậu ở đâu? Bố mẹ còn hay mắng. Nhà có mấy anh chị em? Kim ạ, sao mày hỏi nhồi nhói cung vậy? Bỏ mấy việc đó quan trọng hay sao? Chàng cái lườm mẹ mình, căng nhăn tỏ ra khó chịu khi thấy thái độ không mấy thiện cảm của bà dành cho người yêu. Bà Kim lườm mắt nhìn con gái, như muốn dặn mặt đừng có xen vào chuyện này, rồi lại nhìn nam hối thúc. Cậu trả lời tôi đi chứ Ờ, dạ Nhà con có hai anh em Con là anh hai Dưới con còn có một em gái Ba má con sinh sống ở ven biển Làm nghệ đánh bắt ca Còn con làm nhân viên cho một công ty bất đồng sản trong thành phố <cười> Cậu chỉ là một nhân viên quen thôi sao Ba mẹ cũng không giàu có gì Vậy mấy mốt cậu với con gái tôi lấy nhau á làm sao cậu có thể lo cho nó được. Nam biết rằng tâm lý các bà mẹ khi nào cũng vậy, ai mà chẳng muốn cả con gái cho một gia đình khá giả giàu có cho ấm tấm thân. Thế nhưng anh nghĩ nghèo mà có chí, vẫn hơn có tiền mà đổ đống ăn chơi, không lo làm ăn gây dựng sự nghiệp thì có trong tay tiền núi cũng hết thôi. Anh chậm trả đáp. Dạ, con không có gì để đảm bảo cho Trang một cuộc sống giàu có. Nhưng mà con hứa sẽ không để cho cô ấy phải chịu khổ." Chưa nói hết câu, bà Kim xua tay cản lại lời. "Đừng ở đây ba hoa trước mặt tôi. Sống đến ngần tuổi này rồi, có cái gì mà tôi không nhìn ra chứ?" Nhưng cả đặng ông chỉ nói suông bằng miệng thôi. Trên đời này nhiều vô số. Nếu muốn trò tình cậu, thì hãy chứng minh đi, đừng có nhiều lời." Nam tụ cảm xúc sau câu nói của bà Kim Anh đứng bắt dậy Nói một câu cuối rồi ra về Về hẹn bắt khi khác Cháu sẽ tới thư chuyện Tạm thời cháu sẽ xem Trang như một người bạn vậy thôi Khi nào cháu đủ bằng lệnh Cháu sẽ đến xin bắt gã Trang cho cháu Còn bây giờ cháu xin phép Bà Kim cười phá lên Những lời tự ái của Nam Càng chứng tỏ mình kém cổi trong mắt của người khác Bà đợi một lúc rồi lại nói Hè <cười> Đàn ông mới nghe mấy câu khó chịu đã tự ái á thì đem vứt đi. Xem như tôi chưa bao giờ gặp cậu. Con con, từ hôm nay và từ giờ phút này, mẹ cấm con không được qua lại với nó nữa. Coi cái bộ dạng nhếch nhác của nó đi. Chỉ người thấy cái mùi mồ hôi thôi á, chứ không người thấy mùi tiền. Mẹ sẽ chọn cho con một gia đình danh giá, xứng với nhà ta để cho con kết hôn. Quên cái chuyện này đi. Mẹ à, tại sao lại vậy? Con đưa nó về nhà là là để cho mẹ biết mặt cái nấy thôi. Chứ không phải là để mẹ nhục má người con yêu. Con quyết định rồi. Cả đời này nếu như con không lấy được nó á, con sẽ không lấy ai cả. Còn còn khá lắm. Mẹ nuôi con không lớn chừng này. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi. Muốn làm cái gì thì làm. Cái lời mẹ nói có đúng không? Mẹ ạ. Tràn nước mắt ngấn lệ, nó với mẹ bằng giọng hận trách. Cô bị la mắng xong. Thì nắm tay Nam kéo anh đi Nam níu lại Anh nắm tay tràn gỡ ra Rồi nói với cô Mẹ em nói đúng đó Ở bên anh chỉ nghe mùi mồ hôi thôi Chứ không có mùi tiện Lương của anh cũng không cao Không thể chịu chuộng hay dắt em vào mấy chỗ sang trọng Ăn uống hay mua sắm được Lấy anh em sẽ khổ Đợi sau này anh vào Nếu như chúng ta còn có duyên Anh sẽ đến cầu hôn em Nam chào bà Kim rồi quay đi, Trang chạy theo níu kéo nhưng bị bà Kim ngăn cản, một mực giữ cô ở nhà không cho đi. Bà ấy sợ con gái mình mù quán trong tình yêu. Tuy thấy Nam là người có chút sĩ diện nhưng điều đó vẫn không là gì trong cái hoàn cảnh như thế này. Trang giận mẹ bỏ lên phòng, cô gọi cho Nam mấy chục cuộc nhưng anh không nghe máy. Chạy xe trên đường anh không buồn khi bị bà Kim xem thường. mà lấy đó làm động lực mà cần cố gắng vươn lên. Từ dưng anh nhớ tới An Điệp, nhớ những khoảnh khắc bình yên ở bên cô. Một cô gái giản dị trong sáng vừa bị anh bỏ rơi vào sáng nay, lòng dưng linh một cảm xúc có chút gì đó tiếc nuối. Cũng không biết vì tiền hay vì vẻ đẹp sắc sảo cùng độ sành điệu của Trang làm cho con người của nam đổi thay. Chắc có lẽ khi ở bên Trang, anh mới tìm thấy được sự mới mẻ trong tình yêu. bởi vì người ta thường nói, thứ gì ở bên mình mãi cũng sẽ trở nên nhàm chán. Cho dù họ có đẹp đến mấy đi chăng nữa, vẫn sẽ trở nên cũ kỹ mà thôi. Trời càng về khuya, chăng lên cao đứng bóng. Trong khi các bạn say giấc, thì Diệp cứ nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Tâm trạng của cô sóng sang bức rất khó tả. Diệp chu ra khỏi liệu, đi đến mỏm đá cạnh đống lửa đã tắt. ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt nhìn xa xăm xuống thành phố lung linh đầy ánh đèn, không ngừng nhớ về nam. Càng cố quên thì lại càng nhớ. Nước mắt cô lại chảy rơi, nhớ về khoảng thời gian hai người hạnh phúc bên nhau. Họ đã có một mối tình thật đẹp. Chỉ tiếc là cô đã yêu nhầm người rồi. Cô tôi ơi. Cô tôi. Cô tôi ơi. Đột nhiên, một tiếng kêu khè khè thì thầm của ai đó vọng lại đâu đây. Văng vẳng bên tai, điệp nghe rất rõ. Cô giật mình, ánh mắt sợ hãi nhìn vào khoảng không u tối trước mặt mà lắp bắp hỏi. hỏi. Ai đó? Cục tôi chơi. Tôi hỏi ai đó? Cô cần tôi giúp gì thì mau ra đây. Cái giọng nói sầu não cầu cứu vẫn vang lên đều đều lẫn trong tiếng gió rít, lạ tiếng trên trị đạo đớn của ai đó. Điệp trung linh miệng mồm cứng ngắc không thể gọi lớn cho đám bạn của mình trong lều thức dậy. Tiếng trên trị nghẹn một điệu, đẹp như bị thôi miên bởi nó. Cô đứng dậy, đi theo hướng phát ra tiếng kêu cứu mà bước đi trong vô thức. Đoạn cô dừng chân đứng trên những cái hòn đá nhấp nhô lởm chởm. Phía trước là cái bụi cây mà khi nãy cô đã ngồi tiểu. Điệp bừng tỉnh. Có ai đó ngồi sau bụi cây. Tiếng khóc nỉ non ai oán phát ra từ bên đó. Điệp tự hỏi mình. Ai gì? Ai mà nửa đêm lại lên núi ngồi khóc chứ? Hay là bị lạc đoàn? Nè cô dư ơi! Cô làm gì đây vậy? Cô cũng đi cắm trại như chúng tôi phải không? Cô ấy không trả lời. mà chỉ âm mặt ngồi khóc trên trức. "Em, liệu có chúng tôi đằng kia. Nếu cô không chơi thì qua đó chơi với tôi đi. Ngày mai chúng tôi được cùng được cô xuống núi mà." Lần này tiếng khóc im bặt và tiếng chân rĩ cũng biến mất đi. Cô gái ấy ngồi thẳng lưng, vòng tay ra sau tự đấm lấy lưng mình. Thiều Thảo nói đứt quãng. "Đào qua. Tôi đào qua. Tôi đào lưng." Cậu tới đây giúp tôi đứng dậy chứ? Điệp tiến lại sát hơn để nhìn cho rõ. Cô muốn giúp cô ấy đứng lên. Hình như cô ấy bị thương rồi. Mặt mũi cũng không rõ vì bị mái tóc dài xõa che kín. Điệp rón rén đi tới, lắp bắp hỏi: "À, cô cần tôi giúp gì? Tôi, tôi giúp cho." Cô gái trước mặt ngẩng tay, nghiêng nửa mặt nhìn Điệp, nở một nụ cười ma mị. <cười> cô ẵm con giùm. Diệp Trật Mẫn mặt biến sắc đi, khi nghe cô ấy nhắc tới con. Nhìn chằm chằm cô gái kia mà hỏi: "Cô cô có con à? Vậy, đứa nhỏ đâu rồi? Sao tôi không thấy vậy?" Chợt cô gái ngẩng mặt lên trời mà cười khanh khách. Diệp thấy cô ta thật là quan sát kỹ mới nhận ra khuôn mặt cô ta trắng mệt thiếu sức sống. cho dù chưa đối mặt nhau, song cô vẫn có thể cảm nhận được. Cô gái này không phải là người. Điệp xoay lưng tính bỏ chạy đi, biết chắc là mình bị ma núi chiêu ghẹo rồi. Cô ta như cảm nhận được điều đó, bọn vương dài cánh tai trắng hiếu chộp lấy cổ tai của điệp. "Cô định đi đâu?" "Cô hứa giúp tôi trời ạ." "Cốc cốc cốc, cô cô cô là ma." Ta ta ta tựa, ta tựa. Giọng cười của ma quỷ lại vang vọng lên. Một tay của ta níu lấy điệp, tay kia móc đứa con trong bụng của mình ra, giơ lên ngang mặt. Đứa bé không khóc. Nó cuộn tròn trong một nước ối, hai mắt nhắm nghiền. Ở đây chẳng có đèn điện, chỉ có ánh trăng mờ trên trời soi xuống. Vậy mà cảnh tượng hải hùng này nó hiện rõ mồn một như ban ngày. Trời đất ơi, cô cô cô sao lại cô lại làm vậy? Sao cô lại dí con mình? Điệp gào lên. Cô ta từ từ xoay người lại. Điệp sững người miệng há hốc, khi nhìn thấy gương mặt cô ta khô khốc, hai hốc mắt trũng sâu, không lòng tử đen ngum góc. Trên trán bị ai đố đó đống đinh ở giữa, máu vẫn còn rỉ ra, lăn dài trên cánh mũi. Điệp thét lên một tiếng thất thanh. Hai chân trung chảy không đủ sức mà chạy đi Cô gái đó buông tay Điệp ra Ôm đứa con đỏ hỏng vào lòng Mà lắc lư qua lại Miệng cứ ngân nga một câu hát nào đó để ru con Điệp vừa quay người bỏ chạy Thì vấp vào một hòn đá Ngã úp mặt xuống đất Miệng lạ oai oai lên Chân cô hình như bị thương rồi Nó không thể cử động được nữa Cô gái kia khừng lại liếc nhìn điệp bằng ánh mắt sắc lạnh, bàn tay vươn dài, nắm lấy cổ chân của điệp mà lôi đi. Bỗng nhiên có bóng người lao đến, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ thó của điệp kéo cô lại. Một giọng nói thân quen vang lên, làm cho điệp mừng đến rơi nước mắt. "Điệp, đi ba, nắm chặt tay mình đi cô bu. Nghe, cậu cậu cô mình với. Cô Linh, để mình giúp cậu." Bên dưới là bàn tay ma quỷ lôi điệp xuống. Bí Trần là ngần níu cô lại. Khổ nhất là Điệp. Khi nãy cô bị vấp ngã, sỏi đá đâm vào da thịt đau ê ẩm cả người. Bây giờ lại bị ma núi lôi đi, càng làm cho cơ thể thêm đau nhức. Ngần vẫn gồng sức giúp cho bạn mình, miệng luôn nói: "Cô Lệ, ở lại với bọn mình." Y Ạch mãi vẫn không sao kéo Điệp lên được. Ngần chợt nhớ đến lá bùa hộ mệnh mà trước đây ông nội đã cho. Dặn khi nào gặp nạn thì lấy ra mà dùng. Ngân nhanh tay thò bộ trong túi, móc ra một lá bùa màu vàng, được gấp thành hình tam giác nhỏ, ném thẳng xuống dưới cái bóng trắng ở dưới chân điệp. Ngay tức thì, một tiếng thét ầm trời vang lên, rồi ăn biến đi. Được rồi, mày qua, cậu an toàn rồi. Lúc kéo được điệp lên, cả hai nằm bẹp dưới đất, ngước mắt lên nhìn trời ngắm trăng sao. mà thở cho hổn hển. Sao cậu đi xa vậy? Lại còn đi một mình nữa. Muốn đi tiểu cũng không gọi mình đi theo. Cậu thấy đó, mình mong xuất hiện kịp thời, e là người mai sát cậu nằm dưới vách núi rồi. À, mình mình xin lỗi. Đã làm cậu lo rồi. Ngờ ngà, cảm ơn cậu niềm nhiều lắm. Ngốc quá đi, cậu là bạn thân của mình, sao phải cảm ơn chứ? Đẹp bất khóc. đến bây giờ cô mới kể cho ngân biết, nam đã bỏ chơi mình đi theo một cô gái khác. Nghe xong, ngân ngồi bật dậy, kéo điệp lên trò hỏi. "Cái gì? Đậu nam dám bỏ cậu rồi hả? Cái đồ tồi mà. Đời đàn ông có mới nói cũ như vậy, cậu cũng phải đau lòng chứ hận. Một người không biết trân trọng một người con gái tốt như cậu thì đừng có tiếc vậy hết á. Nghe mà đi. Buồn hận. Cậu còn có cả tương lai phía trước, còn có mẹ ạ." Cái bọn mình luôn bên cạnh cậu mà. Nói thì nói vậy. Chứ tình cảm gắn bó bao nhiêu năm, nói quên là quên được sao? Ngân cũng biết điều đó. Cô kéo Diệp vào lòng, xoa so xoa lưng an ủi. Hy vọng cô bạn thân của mình sớm vượt qua cú sốc tình cảm. Tiếng khóc của Diệp như phá tan bầu trời đêm tĩnh lặng. Cô không biết nên làm gì bây giờ. Thật sự, cô yêu Nam rất nhiều. chợ có con gì đó hình như đang di chuyển thì phải. Chúng cây ra những tiếng sột soạt rất khẽ. Chạm vào đống lá cây khô vương dưới đất, ngần đẩy điệp ra, căng mắt nhìn bốn phía ra hỏi. Điệp ơi, có có có nghe thấy gì không? Đó, tiếng gì? M mình không nghe. Chó trời là có. Mình nghe rõ lắm á. Nè, mau qu quay lại lũi thôi. Không nên ở ngoài này quá lâu đâu. Chứ sợ mấy con vật đó có độc á, tấn công thì chạy không kịp. Đẹp nghe vậy cũng sợ. Cô đứng dậy lấy tay phủi quần, tay kia gạt nước mắt, khẽ gật đầu. À, "Chúng ta quay về liệu thôi, kêu mọi người lo lắng." Đó. Họ đi được vài bước thì một bầy trắng khoảng mấy chục con từ dưới hang chui ra. Ngóc cao đầu, phóng đôi mắt đỏ như lửa nhìn họ chằm chằm. Bên tai ngần vẫn là những tiếng động rất lạ, rất khẽ vang lên. đang đi thì bỗng dừng ngưng khựng đôi chân, cô ngoảnh mặt nhìn về phía sau lưng thì chợt giật mình. Khi thấy bụi cây trước mặt ngay bên kia có con gì đó đậu ở trên, làm những tán cây chung chình lay động. "Ngân à, chúng ta đi thôi." Điệp quay người thấy Ngân đang đứng chết lặng, cô hỏi. Ngân không trả lời. Cô vẫn đứng im nhìn chằm chằm vào bụi cây ấy. Cố căng đôi mắt ra xem, đó là con gì? Trời cô xửng người đi. Toàn thân trung lãy bảy, ớn lạnh nhìn thấy mấy cái đầu trắng vươn dài ra từ mấy nhánh cây gai dày. Chúng há miệng, thè dài lưỡi trong tư thế sẵn sàng tấn công con mồi. Ngân cảm thấy nguy hiểm đang rình rập quanh đây, tim cô đập lên thình thịch. Đẹp bước tới, nếu vạt áo cô ngừng trở hồi. Nè, chúng ta về thôi. Mình thấy hơi lạnh đó Lời Điệp vừa dứt Ngân nắm chặt lấy tay Điệp kéo cô đi Miệng la lứng Chạy mau, Điệp của hai đầu nhìn lại Ở đây nguy hiểm lắm Gió thỏ vù vù Ác đi tiếng hét của hai cô gái trong điểm Điệp chưa kịp biết chuyện gì Thấy Ngân hốt hoảng như vậy Thì đoán là có điều không ổn Nên cứ thế mà chạy theo Sau lưng họ là bầy ma trắng thoát ẩn thoát hiện bò dưới đất nhanh như gió mà muốn tấn công. Miệng con nào con nấy há ra rộng hoác. Ngần thấy cứ chạy mãi như thế này cũng không phải là cách. Có khi không kịp thoát thân mà còn vô tình dẫn chúng đến liệu. Như vậy thì tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đó, cô chạy chậm lại. Nhớ đến chiếc túi thơm trong túi quần, cô móc nó ra, nhanh tay mở miệng túi, bóc một nắm bột ném về phía bầy rắn. Kỳ lạ thay, chúng nhanh chóng oằn mình đau đớn đứng ở dưới đất. Một lúc sau thì tan biến đi. Ngân chưa kịp mừng thì sau lưng có tiếng thét lên của Điệp. Thì ra Điệp đã bị một con rắn tấn công. Nó cắn Điệp xong thì liền bỏ đi. Ngân chạy đến, ngồi xuống lo lắng hỏi. Trời Điệp cậu, cậu có sao không vậy? Điệp nhăn nhó, tay bịt vết cắn trên cổ chân mà lắc đầu. Mình mình bị con gì đó cắn. Đã đã qua. ngần ngó xuống cổ chân của điệp. Thấy dấu răng trên cổ chân của cô, rất giống với vết răng của rắn, liền hoảng hốt nói: "Cấp xong rồi, cậu bị rắn cắn đó. Để để mình giúp cậu, hút chất độc ra ngoài nha." Lúc bấy giờ sắc mặt cô điệp dần xấu đi, mặt mày sám ngoét. Lúc ngần định cúi xuống dùng miệng hút máu độc nhổ ra ngoài thì điệp cản: "Đừng, đừng có làm vậy ngần ơi, nguy hiểm lắm." Ngần gật hai điệp ra. Lúc này mình không nghĩ được nhiều đâu. với dự mạng sống cho cậu chứ đà. Chúng ta sẽ xuống núi. Ông nội của mình á sẽ cứu thoát của cậu. Đẹp trên rĩ, vết thương ngày một đau nhức. Nó làm cho chân của cô tê cứng dần, mất đi cảm giác. Nước mắt lại chảy rơi. Hai mắt nhè đi vì chất độc của rắn bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể rồi. Người cô nghĩ đến duy nhất lúc này chính là mẹ. Mẹ chỉ có mình cô. Nếu như ông mai cô bị làm sao thì chắc mẹ cô sẽ đau lòng đến chết mất. Nè, chắc là điệp. Ngần miệng toàn là máu. Hút máu độc xong, ngần lấy một ít bột trong túi thơm đắp lên vết thương. Đồng thời bốc một ít thả vô miệng của mình ngậm lấy. Đây là thứ bột được bào chế từ năm loại cây trong dân gian mà ông nội cô tự tay nghiên cứu ra. Nó có công dụng giải độc, xua đuổi tà khí trong người. Ngoài năm vị thuốc trà thì ông nội của Ngân còn thổi bụi chuông vào trong mỗi túi thuốc. Nói đến đây thì cũng đổ biết, ông nội của Ngân hẳn là hành nghề thầy pháp rồi. Cô sống cùng ông nội từ nhỏ nên việc gặp người âm hay nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được, đó là lẽ thường thôi. Khi nãy nhìn thấy bảy trắng không rõ hình hại, chỉ rõ phần đầu mà không thấy phần đuôi, nên Ngân lờ mờ đoán ra đó là những con ma trắng. Ngân kẹt câu mày, vừa băng vết thương cho Điệp, cô vừa nghĩ. Bao nhiêu năm rồi chúng không xuất hiện. Lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Không lẽ những chuyện trước đây ông nội kể cho mình nghe là thật hay sao? Mình phải nói chuyện này cho ông nội biết. Ngay khi xuống núi mới được. Hơn ba giờ sáng, cả hai mệt bơ phờ không còn sức mà chịu nhào đi. Bàn tay Điệp lạnh ngắt, hơi thở yếu hẳn đi, hai mắt nhắm nghiền. Ngần ư nước mắt Đôi môi trung trung, lây lây gọi Điệp dậy Nên Điệp à, tênh dậy đi Trời sắp sáng rồi, chúng ta sẽ xuống núi Cậu mà không tênh lại Thì mình làm sao dám đứng trước mặt mẹ cậu nữa Mọi người thấy hai cô bạn tự dưng biến mất Nên đổ nhau đi tìm Đoạn chạy đến nơi Thấy cả hai thương tích đầy mình Họ nhanh chóng đưa trở về liệu Một người hỏi Nè, cái cậu bị làm sao vậy? Sao điều là bị như vậy? Ngân nhìn Diệp chăm chằm, lắp bắp nói: "Diệp, Diệp thương bị rắn cắn đó." "Ư, tôi chết. Vậy chúng ta phải xuống núi thôi. Cần đưa cậu ấy đi bệnh viện gấp đó." Sắc mặt của cậu ấy không được ổn lắm. "Nếu mà không đi ngay, sợ là tình hình xấu đi đó." Cả đám cuối cùng gom đồ đạc, cùng nhau đưa Diệp xuống núi. Ngọn núi lớn này rất nhiều người qua lại. Nói hoang vu thì không phải. Nếu không làm cho lũ rắn này biến mất, thì e là thành phố ven biển này sẽ gặp một tai họa diệt vong. Đây chính là điều trăn trở trong lòng đệp lúc này. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Huyết ngải trắng báo thù của tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào chương ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày ăn lành.